1.5 Con mắt tiêu thiên phái tối sầm lại Thoáng đảo mắt nhìn thấy tần lạc y Cưới trên lưng ngựa Nàng ta kinh ngạc Cô gái này là ai Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới .com. Một thân áo trắng ngồi cao cao trên lưng ngựa Đẹp đến nỗi mỏng manh Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng Vương ra thế mà lại mang về một nữ tử Như vậy Hắn không phải luôn thích đầy những cô gái đẩy đà đó sao Tại sao Lại cảm thấy hứng thú với một cô gái nhỏ nhắn mềm mại Nàng ta càng nghĩ càng tức giận Hung hăng dậm chân Lớn tiếng hỏi Ngạn thác biểu ca Nàng ta là ai Vì sao lại ngồi lên thiểm điện Thiểm điện là con ngựa yêu quý của gia luật ngạn thác Trừ hắn ra Những người khác đều không có tư cách cưỡi Mà nay cô gái trước mắt này lại Cưỡi được Trong lòng nàng ta dần dần cảm thấy lo lắng Cùng lúc đó Tần Lạc Y ở phía trên lưng ngựa cũng cẩn thận đánh giá cô, gái trước mặt. Chỉ thấy nàng ta với một mái đầu nâu và vài sợi tóc dài uốn cong, nước da, màu mật ong, đôi mắt màu rám nắng. Tất cả đều tỏa ra một vẻ phong tình mê, hoặc người khác. Vẻ đẹp lộng lẫy, thân hình đầy đặn tràn ngập khí thế hoàng. Da, ánh mắt quyến rũ không ngừng liếc về phía gia luật ngạn thác, thỉnh thoảng lộ ra chút ái muội, Vẻ mặt Tần Lạc Y hơi tối sầm lại. Có lẽ cô gái như vậy mới được ra luật. Ngạn thác yêu thích. Đột nhiên, ý nghĩ này trong đầu lập tức dao động nội tâm Tần Lạc Y. Hắn, thích loại con gái gì thì liên quan gì đến mình. Nàng hút hoảng kìm lại ý nghĩ. Đột ngột nảy lên này. Thiên phái, đây là cách muội đón tiếp bản vương hồi phủ. Trên mặt ra, luật ngạn thác thoáng không vui khi hắn thấy Tần Lạc Y không hề có bụng. dáng ghen tị, càng đổ thêm dầu vào lửa. Đương nhiên không phải, thiên phái biết biểu ca không có hứng thú với, nữ nhân như vậy thôi. Sau khi thấy ánh mắt tức giận của gia luật ngạn thác, tiêu thiên phái vội vàng chuyển hướng câu chuyện giữa thân thể đầy đặn của mình vào người gia luật ngạn thác, nũng nịu nói. Thật sao, mỗi thật hiểu biết sở thích của bản vương. Gia luật ngạn thác cười tà mị, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía tần lạc y trên lưng ngựa, cô gái đáng ghét, vẫn ngang ngược như thế. Tần Lạc Y vui cười trong tuyết kia đi đâu rồi, ánh mắt hắn tối sầm lại, đẩy tiêu thiên phái ra sau đó đi đến trước mặt. Tần Lạc Y, duỗi tay vừa định ôm nàng xuống thì bị bàn tay lạnh Tần Lạc Y, cản lại, tiêu chí tướng quân, phiền ngươi đợi ta xuống dưới. Nàng bình tĩnh nhìn, về phía tiêu chí, tiêu chí sửng sốt, cảm thấy có gì không đúng, nhưng mà không phát hiện, được là không đúng chỗ nào. Sau đó bước lên phía trước đỡ tần lạc y xuống, ngựa, tiêu chí, người thật to gan. Ánh mắt ra luật ngạn thác đột nhiên biến đổi, tiếng giống giận dữ theo cổ họng bật ra, hắn nắm quả đấm thật chặt, hận không thể vung lên đầu tiêu chí. Khiêm ngạo than khóc một tiếng, cùng hưu ca dùng ánh mắt thương xót, nhìn tiêu chí sắp gặp xui xẻo. Sau khi nghe thấy ra luật ngạn thác gầm lên giận dữ, tiêu chí sở tới mức hai chân mềm nhũn vội vàng quỳ xuống đất xin vương thượng thứ tội hắn thật sự không rõ vì sao đột nhiên vương thượng lại tức giận như vậy là vì hắn giúp đỡ tần cô nương xuống ngửa sao nhưng mà chính tần cô nương mở miệng bản thân làm sao không biết ngượng mà cự tuyệt được chỉ mong vương thượng đừng phạt quá nặng mới được thứ tội ừ. tháng này sinh hoạt của thiểm điện sẽ do ngươi phụ trách còn có gia luật ngạn thác dừng một chút Khi hắn thấy trong mắt tiêu chí, ánh lên một tia hy vọng, lại nói, suốt một tháng không được uống rượu. Mặt tiêu chí mặt nhất thời sủ xuống, không cho hắn uống rượu. Cái này, quả thực là khổ hình. Trời ạ, hắn nhìn khiêm ngạo và hưu ca như muốn cầu. Cứu, ai ngờ, hai người kia lập tức quay đầu sang một bên làm bộ như không. Thấy, hai người các ngươi, thấy chết mà không cứu. Tiêu chí phẫn hận nhìn hai người bọn họ. Tần Lạc Y lạnh lùng đứng ở một bên, nàng thật sự không có tâm trạng nghe bọn họ nói những gì, lúc này nàng chỉ muốn gặp cha nuôi đang ở trong, tù của Đông Lâm vương phủ, thấy bộ dáng của Tần Lạc Y gia luật ngạn tháp càng giận không thể phát, tiết. đáng ghét, dọc đường đi bản vương đối với nàng môn vàn che chở, thế mà nàng không có chút cảm động nào, chẳng lẽ trong lòng nàng bản vương không có lấy một vị trí nào sao? Gia luật ngạn thác vẫn hận nghĩ, biểu ca, huynh đang nghĩ cái gì đấy, huynh thật là xấu, thấy người ta cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, thiên phái không chịu, tiêu thiên, phái cố ý làm nũng, thân hình đầy đạn cố tình có qua cỏ lại trên người gia luật, ngạn thác, định gây chú ý với hắn, trong nội tâm nàng ta đã bắt đầu hút hoảng, rất rõ ràng, gia luật ngạn thác là vì cô gái này mà nổi giận, tiêu chí tướng quân chẳng qua là giúp đỡ. Nàng một chút, biểu ca lại trở nên gắt gỏng như vậy Nàng ta cảm giác cô gái Này đối với biểu ca mà nói, rất không bình thường Như vậy sao được, ra luật ngạn thác là vị hôn phu tương lai của nàng ta Tuy rằng hắn có rất nhiều phi tần Nhưng vương phi chỉ có thể là một mình nàng ta Được, đợi sau khi bản vương hồi phủ sẽ đến thăm muội Ra luật ngạn Thác cười xấu xa, ánh mắt vẫn lạnh băng như trước Bàn tay lập tức ôm lấy thân hình đầy đặn của Tiêu Thiên Phái chậm rãi đi về phía trước. Một hàng đại quân phía sau cũng chậm rãi đi theo. Đây chính là Huynh nói đấy. Sau khi hồi phủ không cho phép Huynh đi thăm những phi tần khác, Tiêu Thiên Phái thấy ra luật ngạn thác như vậy, càng thêm mạnh dạn nói. Tuy rằng Tiêu Thiên Phái là họ hàng của đương kim hoàng hậu, thế nhưng nàng ta vẫn không thể hiểu được Đông Lâm Vương ra luật ngạn thác vui, buồn thất thường. Đó là vì nam nhân trước mắt này tà mị khiến cho nữ nhân yêu, tàn khốc khiến cho nữ nhân sợ, cho dù là đương kim hoàng thượng cũng phải kính hắn ba phần, huống chi là một tiêu thiên phái. Gia luật ngạn thác dừng bước, vươn tay nắm cầm tiêu thiên phái không, chút thương tiếc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên u ám, mũi đang yêu cầu, bản vương, trong giọng nói trầm thấp ẩn dấu uy phong khiến người ta khiếp, sợ, thiên phái không dám. Thiên phái nói đùa. Hàm dưới tiêu thiên phái. Chuyển đến đau đớn khiến nàng ta chảy nước mắt. Nàng ta vội vàng nghẹn ngào. Nói. Tần lạc y đi ở phía sau cười lạnh. Nàng quả thực không quen nhìn cô gái. Này ngoan ngoãn nghe theo hắn. Gia luật ngạn thác đột nhiên quay đầu. Con người đen hít lại. Nàng cười. Cái gì. Tần lạc y tiến lên trước đối mặt với gia luật ngạn thác. Không tự ti cũng. Không kiêu ngạo mở miệng nói, ta chỉ là tù binh của ngươi, không phải phi tần của ngươi, ngươi không có quyền yêu cầu ta cười hay khóc. Gia Luật Ngạn Thác nhìn Tần Lạc Y, lạnh lùng cười, Bản Vương sửa lại lời, của nàng cho đúng, nàng chính là Y Nô hầu hạ Bản Vương. Nói xong trong mắt Gia Luật Ngạn Thác hiện lên sự ái muội, vẻ lạnh băng trong đôi mắt khiến Tần Lạc Y sợ run lên. Thiêu Thiên Phái đứng ở một bên căm hận nhìn tần lạc y, ánh mắt từ nhu, Mị thùy Mị trong nháy mắt chuyển thành ngu ác, thân là nữ nhân, nàng ta qua, rõ biểu cảm trong mắt ra luật ngạn thác, cô gái này, nhất định phải trừ bỏ, đông lâm vương phủ có quy mô vô cùng to lớn, khắp nơi đều như khoe, khoang sự ngông cuồng của chủ nhân nó, hai lớp cổng chính, trước cửa chính, rộng ba gian có một đôi sư tử đá, mà ở hai bên cửa chính, Bên trái có rất đông thị vệ, bên phải thì đứng đầy những phi tần xinh đẹp cùng tỳ nữ và gia nô. Nô tỳ cung nên vương thượng, vương thượng vạn phúc. Nhóm phi, tần xinh đẹp khẽ khom người. Bình thân, gia luật ngạn thác không biểu cảm nói. Vương thượng, người thật là anh Dũng, chỉ trong thời gian một tháng mà, đã đánh chiếm được một hải. Nổ cổ thị Ngọc Ninh Nhi sau khi bình thân, lập tức đi đến trước mặt gia luật. Đinh Nhi thỉnh an công chúa Nàng cố nén hờn giận trong lòng Hơi hạ Thấp người nói Đỗ Cổ Thị Ngọc Đinh Nhi là trưởng nữ của gia tộc Đỗ Cổ Cũng là Ninh Phi mới sắc phong của gia luật ngạn thác Nàng tự kiềm chế sự sùng ái của Gia luật ngạn thác Luôn không ưa tiêu thiên phái kiêu căng Nhưng mà không có cách nào Nàng ta là công chúa Lại là người của gia tộc Tiêu Thị Nàng chỉ có thể đè ép ngọn lửa trong lòng xuống Người khiết đan lấy vợ luôn nghiêm khắc tuân theo quyên tắc kết hôn khác họ Bởi vì họ ra luật và họ tiêu là hai dòng họ lớn Bởi vậy, họ tiêu kết thông ra với họ gia luật Sau khi tiêu thiên phái gả vào đông lâm vương Phủ, nàng ta mới có thể được cho là nữ chủ nhân chân chính Cũng chính là vương phi tương lai Ừ, tiêu thiên phái kêu căng nhìn ninh phi Nàng ta vô cùng không ưa Việc nhìn nữ nhân uốn éo kiểu cách này vào việc bản thân được vương thượng sủng ái một chút liền vô cùng đắc ý, chờ sau khi nàng ta cùng ra luật, ngạn thác thành thân sẽ cho Ninh Phi đẹp mặt, khiến cho Ninh Phi hiểu rõ rốt cuộc ai mới là nữ chủ nhân của vương phủ này. Đang lúc không khí giữa các phi tần của trào mãnh liệt, gia luật ngạn thác vừa liếc qua đã thu hết vào trong đáy mắt, khóe miệng hắn cong lên. Miệng Ninh Phi càng ngày càng khiến bản vương yêu thích, xem ra có người nên học tập Ninh Phi rồi. Nói xong, con ngươi liền quét về phía Tần Lạc Y. Trong mắt Ninh Phi dâng lên vẻ đắc ý, nhưng lập tức, nàng liền thấy được Tần Lạc Y cách đó không xa, nàng ta là ai? Trong mắt Ninh Phi tràn đầy nghi hoặc. Tần Lạc Y khinh miệt quay đi, trong có chút không thoải mái. Nàng không biết rút cuộc cảm giác của mình là gì, nàng rất ác cảm với những nữ nhân này. Gia luật ngạn thác gửi lạnh một tiếng, hắn chậm rãi đi vào vương phủ. Sau đó đoàn người cũng đi theo sau, tần lạc y theo sát phía sau đoàn người, đôi mắt đẹp ngắm nhìn chung quanh, nàng muốn ghi nhớ đường đi ở phủ đệ trong thời gian ngắn nhất. Nhưng khi nàng bước vào phủ đệ mới phát hiện mình đã nghĩ sai rồi, bởi vì không thể trong nháy mắt là có thể đi hết toàn bộ phủ đệ. Bên trong đông lâm, vương phủ to như vậy, ngoài khí thế khác thường, kiến trúc chẳng chịt cũng làm nàng hoa mắt. Chính diện cửa trước là cột đá thái hồ hình chủ cao chót vót Đem toàn bộ phủ đệ chia làm phải Giữa, trái, sắp xếp thành ba Đi từ phía trước theo thứ Tự là cổng chính rộng ba gian cùng cổng trong rộng năm gian Cửa đông tạo thành tam tiến tứ hợp viện Nhà chính cửa tây là phòng lớn có phong thái phi thường Đi một mạch về phía trước Hoa viên phủ đệ to như vậy hiện ra trước mắt Cổng vòm hoa viên làm bằng đá cẩm thạch trắng Trái phải bên trong đều có hòn non bộ, sau đó là một cái ao hình vòng được đặt tên là thi hỏa phẳng. Phía sau cái ao là đại sảnh rộng nam gian, hai bên sảnh đều có hành lang, thông hướng đông tây. Phía sau nữa là hòn non bộ, tiến vào phía đông, trước, viện có một cửa thủy hoa, phía trước bên phải có đỉnh lưu bôi, sân phía bắc có lầu diễn kịch, ba phần liên kết với nhau, đình viện tràn ngập sắc hương của trời. Tần Lạc Y không thể mường tượng được toàn bộ phủ đệ, lầu cát, hành lang, tràn ngập vẻ lộng lẫy tao nhã, cảnh sắc gợi nên cảm giác tĩnh mịch, sâu thẳm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudiomoi.com. Sau khi rẽ ngang rẽ dọc cũng là lúc Tần Lạc Y cho rằng mình như muốn té, xỉu thì ra luật ngạn thác đi đằng trước đột nhiên dừng bước. À, Tần Lạc Y không chú ý, đột nhiên đụng phải lồng ngực ấm áp của. Gia Luật Ngạn Thác Gia Luật Ngạn Thác buồn cười đỡ Tần Lạc Y bị đụng mà choáng váng. Đây chính là kết quả của việc đi đường mà không chịu để tâm. Thực ra từ lúc vào cửa, Gia Luật Ngạn Thác vẫn quan sát nét mặt biến đổi của Tần Lạc Y. Khi hắn thấy nàng nhìn xung quanh cũng biết Tần Lạc Y cũng không phải là ngạc nhiên trước quy mô của phủ đệ. Mà là nhớ đường đi trong phủ đệ. Khi hắn thấy được điều đó, trong lòng dâng lên một chút mất mát. Chẳng lẽ, nàng không muốn ở lại bên cạnh mình sao? Người đâu, đưa công chúa hồi cung Gia luật ngạn thác lạnh lùng nhìn Thị vệ bên cạnh, kêu to Ngạn thác biểu ca, thiên phái tưởng là huynh sẽ đến thăm muội chứ tiêu thiên phái biến sắc, lập tức giữ chặt cánh tay của gia luật ngạn thác nói Chân mày gia luật ngạn thác nổ ra vẻ không kiên nhẫn Công chúa, mời Thị vệ tiến lên trước nói Tiêu Thiên Phái cực kỳ không muốn mà nhìn ra luật ngạn thác. Vậy nếu huynh có thời gian thì hãy vào Hoàng Cung thăm muội nha. Nàng ta lẩm Bẩm nói. Nói xong liền lưu luyến không rời mà ra khỏi vương phủ. Các nàng đều lui ra đi. Ra luật ngạn thác chuyển hướng sang nhóm phi. Tần. Thản nhiên nói. Dạ. Nhóm phi tần cúi người lưu luyến rời đi. Vương thượng. Người nhất định là rất mệt rồi. Đến tử Tiêu Hiên đi. Thiếp. Đã chuẩn bị trà nhân sâm chờ vương thượng thưởng thức rồi. Ninh Phi thấy, tiêu thiên phái đi rồi liền lập tức tiến lên, đôi mắt thẻ thùng môn vàn thùy mị. Tần lạc y nhìn Ninh Phi nhu mỉ như vậy thật sự là khó tưởng tượng được. Có một cô gái có thể đẹp không sao tả xiết như vậy. Cổ áo màu đỏ hơi thấp lộ ra bộ ngực đầy đặn, gương mặt tựa như đoá phù. Dung, lông mày như cây liễu, so với hoa đào còn vô cùng rung động lòng người. Đôi môi đỏ thắm còn khẽ cong lên Trong mắt nàng hiện lên một chút khác thường Khi nàng biết nữ từ trước Mặt là phi tần sủng ái nhất của gia luật ngạn thác Thì trong lòng lại dâng lên Chút ghen tuông Ánh mắt khẽ biến của tần lạc y rơi vào trong mắt gia luật ngạn thác Trong lòng hắn bỗng chốc trở nên vui vẻ Không cần Nàng cũng lui ra đi Gia luật ngạn thác nói với Ninh Phi Ngự khí kiên định không hề có kẻ bớt một thêm hai Vâng Vậy thần tiếp xin cáo nuôi. Ninh Phi không cam lòng mà nói. Lạp cô, ngay hôm nay phái người đến Tây Sương Việt Uyển sửa sang lại. Gọi là Hiệt Tú Hiên. Sau này vị tần cô nương này sẽ là chủ nhân của Hiệt Tú Hiên. Dạ, Lạp cô vội vàng lĩnh mệnh. Và có thể được cho là lão quản gia của Đông Lâm Vương Phủ. Xử lý tất cả việc trong Vương Phủ từ trên xuống dưới. Trong lòng Lạp cô nổi lên chút nghi vấn. Tây Sương biệt tuyển, nơi đó không phải là Bà Dương mắt nhìn vị Tần cô nương trong lời của Vương Thượng mà kinh ngạc không thôi Khá cho một cô nương tuyệt mỹ, hóa ra chỉ Có những cô gái như vậy mới có thể khiến cho Vương ra ban tặng Tây Sương biệt tuyển Mà trong thời gian này, gia luật ngạn thác nhìn sắc mặt tái nhợt của Tần Lạc Y, cười nhạo nàng một tiếng Cánh tay dừng trên vai nàng, Y Nhi, nàng ở cùng một chỗ với bản Vương sắc mặt tần lạc y đột nhiên biến đổi nàng không đứng vững hơi lào đảo một cái thiếu chút nữa ngã vào lòng ra luật ngạn thác ngươi nói cái gì muốn ta ở cùng một chỗ với ngươi tại sao đôi môi nàng run rảy nói nếu nàng đã là y nô của bản vương thì chăm sóc bản vương cho khỏe mạnh đương nhiên cũng là trách nhiệm của nàng nói xong liền mạnh mẽ ôm nàng vào trong ngực rồi kéo đi Hai người vừa rời đi không xa, Đinh Phi nghe thấy lời nói này liền kinh sợ. Quay đầu lại, khi nàng ta nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Vương Thượng thì trong lòng gióng lên hồi chuông mãnh liệt. Nữ nhân này dựa vào cái gì mà được Vương Thượng đặc biệt cho phép? Toàn bộ mọi người trong phủ đệ đều biết, Tây Sương Biệt Uyển là nơi ở của Vương Phi. Người vào ở đương nhiên là Vương Phi tương lai của gia luật ngạn thác. Bởi vì có tiêu kiên phái nên bản thân không dám hy vọng xa vời. Mà chỉ, mong có thể tranh thủ thật nhiều yêu thương của Vương Thượng Vậy mà bây, giờ Vương Thượng lại cho nữ nhân này vào ở trong đó Cơn giận dữ dâng lên trong mắt Ninh Phi Nàng ta tức giận quay đầu lại nói Với nhà hoàn bên cạnh, Nahi, về sau chú ý người này cho ta Dạ, Nahi vội vàng đáp Tần lạc đi giống như một con cừu con đang chuẩn bị bị làm thịt Toàn thân, ngâm trong một thùng nước tắm lớn như vậy Hương thơm của những cánh hoa gợn trên mặt nước ấm áp, khói bốc nhẹ, nhàng thanh thoát, mùi hương thổi nhẹ khắp nơi. Nàng nhíu mày một cái, bản thân thực không có thói quen có người hầu hạ. Mình tắm rửa, nhất là hai tỷ nữ khiết đan trước mặt nghe không hiểu mình nói gì. Hai tỷ nữ nghĩ rằng Tần Lạc Y nghe không hiểu tiếng khiết đan, bởi vậy, hai người cũng không hề cố kỵ mà lại nhảy trước mặt Tần Lạc Y. Tần Lạc Y không biến sắc. Thật sự nàng nghe được hay không đều rất khó khăn, bởi vì toàn bộ quá trình họ đều không để cho nàng yên tĩnh. Theo lời hai tỷ nữ, tần lạc y có thể nghe ra hai người đều khinh thường. Nàng, các nàng cho rằng, con gái thì phải có thân thể cao lớn đầy đặn, như vậy mới có thể sinh đẻ tốt, mà tần lạc y lại mềm mại tựa như có thể tan thành. Nước, dáng người như vậy ở đại liêu là không có khả năng sinh con, trong lòng nàng khẽ cười lạnh. Trên mặt cũng dần lộ ra vẻ chán ghét, nhưng mà sau khi đợi nàng xong, thần sắc chán ghét trên mặt trong nháy, mắt chuyển sang khó mà giải thích được. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm lưu phục lộng lẫy trong tay người, hầu, áo choàng cùng vài áo lông cừu màu tuyết trắng, dày ra ngoại tộc được. Thủ công tinh xảo đến diễm lệ, thậm chí còn có đồ trang sức đóng ánh, mỗi một, món điều toát lên vẻ vương tộc cao quý, gia luật ngạn thác thật ghê tởm chẳng lẽ hắn muốn nàng mặc bộ trang phục này tần lạc y khinh bỉ nhìn bộ trang phục một câu cũng không nói liền xoay người cầm lấy quần áo của mình hai tỷ nữ hoảng sợ các nàng lập tức tiến lên mồm 5 miệng 10 ngăn cản tần lạc y mặc quần áo ra sức cầm bộ liêu phục trong tay mặc lên người nàng tần lạc y hét lên một tiếng bị hai nữ nhân cường tráng này làm cho sợ hãi nàng chợt giật lấy bộ liêu phục trong tay hai người Cung hăng ném xuống đất, châu báo hoa lệ trong nháy mắt văng đầy đất. Sao lại thế này? Một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa truyền vào. Ngay sau đó, thân hình cao lớn của gia luật ngạn thác xuất hiện bên trong tẩm cung. Gia luật ngạn thác một thân mặc trường bào, thắt lưng đeo đai áo chỉ có hoàng thân quốc thích mới có tư cách mang, dây đai làm bằng vàng với bạc, tinh xảo, phần trên dát ngọc bích. Hắn như vị tôn vương đảo mắt qua bộ liêu phục cùng trang sức rơi trên mặt đất, khuôn mặt sắc như đau hiện lên chút không vui. Hai tỷ nữ tiến lên hành lễ, ăn nói lộn xộn bẩm báo ngọn nguồn câu chuyện. Gia luật ngạn thác cao mày, phủi tay một cái ra lệnh cho hai tỷ nữ đi ra ngoài. Hắn tiến đến trước mặt tần lạc y, giạt rào hứng thú nhìn khuôn mặt đỏ. Bừng của nàng vốn vẫn còn luống cuống tay chân sửa sang lại quần áo. Không... Nhìn được liền cười một cái Vì sao không mặc Trong giọng nói trầm thấp của gia luật ngạn thác Pha chút dịu dàng Tần lạc y từng bước lui về phía sau Nàng ép mình không được bị tác động Bởi hơi thở nam tính này Ta sẽ không mặc trang phục nước liêu các ngươi Lẽ nào ngươi còn muốn Dùng cách này để khoe ra sử dụng mãnh của ngươi Nàng hạ mắt xuống Cái Tay nhỏ bé cầm chặt cổ áo hơi lỏng ra Nàng cứ mặc quần áo như vậy mà đi theo bản vương tham gia thịnh yến Của hoàng thượng gia luật ngạn thác từng bước tiến lên duỗi bàn tay ra Ngón tay thon dài khiêu khích cổ áo hơi mở ra của tần lạc y Không ngờ Nàng nghĩ là hiện giờ bản vương muốn lâm hạnh nàng Ngự khí hắn trong nháy mắt trầm xuống Khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị Ngươi Tần lạc y trừng lớn hai mắt Nhìn người đàn ông càng ngày càng gần Nàng một tay nắm chặt cổ áo Một tay dùng sức chống đỡ lồng ngực Của gia luật ngạn thác Gia luật ngạn thác dễ dàng bắt lấy cổ tay tần lạc y Tay phải thon dài rắn Chắc chế chủ hai tay của nàng Chậm rãi tiến đến gần nàng Á Tần lạc y kêu la thất thanh Cổ áo vì không có chướng ngại vật mà Bị mở ra Lộ ra bờ vai trắng nón với độ cong đẹp đẽ. Gia luật ngạn thác cười xấu xa Ngay cả hai bên lông mày rậm cũng ngợt Lên chút ôn nhu Hắn dừng mũi ở cần cổ trắng nón của tần lạc y Tham lam Hưởng thụ mùi thơm phảng phất trên người nàng Tần lạc y vừa sợ vừa xấu hổ Nàng ra sức nghiêng đầu sang chỗ khác Ngăn chặn sự xâm nhập nóng bỏng này Y nhi Nàng thật đẹp Trong tiếng nói thì thảo của gia luật ngạn thác tràn ngập sự cưng chiều và khát vọng Hắn nhìn cái chán trơn bóng của tần lạc Y Đôi con ngươi thâm thúy càng trở nên sâu thẳm Trong lòng tần lạc y khẽ run, đôi mắt đẹp như thủy tinh trong suốt. Con, ngươi trong veo cùng bộ trang phục xúc xích hòa thành một vẻ phong tình dạng dỡ, làn môi mỏng, sắc mặt nhợt nhạt như nước. Gia luật ngạn thác khó mà tự kiềm chế, hắn đột nhiên cúi xuống, đôi môi, nóng rực cũng theo thế hạ xuống, che lấp cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tần lạc y mở to hai mắt. Đôi con người trong suốt tràn ngập phẫn nộ cùng Khiếp sợ Nhưng theo nụ hôn của hắn càng thêm nóng bỏng Ánh mắt của nàng Bắt đầu mông lung Nụ hôn của hắn đáng sợ như có ma pháp Làm cho nàng từ từ quên hết thảy Mọi thứ Quên mình đang ở chỗ nào Nàng không tự chủ được mà nhắm mắt lại Mùi nam tính nồng nặc xâm nhập vào trong miệng nàng Nhanh chóng Chiếm giữ lấy Mùi của hắn thật sâu cay Thật nguy hiểm Giống như dính đầy độc dược không cẩn thận sẽ khiến cho người ta trầm luân mà nghiệt khi hắn rút cuộc cụ buông nàng ra nàng nhìn thấy đôi mắt của nam nhân kia bừng sáng ánh mắt kia quá táo bạo quá trực tiếp quá có tính xâm lược quá khiến nàng không còn cách nào thừa nhận khi nàng vừa mới cảnh giác lại chuyện mình vừa làm hai gò má trượt nóng lên tay phải theo bản năng bung lên nàng muốn đánh ta gia luật ngạn thác lập tức ngăn chặn bàn tay đang hạ xuống của nàng. bàn tay to dùng sức nắm lấy cổ tay trắng toát, khí thế hung ác, nhằm hiểm trong mắt như muốn hủy toàn thân xương cốt của nàng. nữ nhân to gan, dám có ý định này. tần lạc y lạnh lùng chừng hắn, nếu nói nàng hoàn toàn không sợ hãi là gạt người. giờ phút này ra luật ngạn thác giống như là con sư tử bị chọc giận, ánh mắt khủng bố khiến người ta lạnh cả sống lưng. Nhưng nàng không cho phép bản thân mình sợ hãi, kiên cường mà đứng, thẳng. Không nghĩ rằng đường đường một đông lâm vương thế mà có thể hạ, lưu vô xỉ như vậy. Hạ lưu vô xỉ, gia luật ngạn thác cất tiếng cười to, như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. Y nhi, theo bản vương thấy, nàng hình như rất say mê, rất thích thú. Phản ứng của nàng không lừa người được. Ngươi nói bậy. Tần lạc y bị lời nói này làm cho vừa thẹn vừa giận. Không sai, nàng xác thực bị hắn hôn đến mất hồn, bị hắn hôn đến chóng váng vui sướng. Nhưng đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận. Còn vậy hay không, thử lần nữa sẽ biết. Gia luật ngạn thác cười khẩy, nguy hiểm, bắt lấy nàng lần nữa, cuồng nhiệt lấp kín cánh môi đỏ bừng. À, tần lạc y liều mạng đánh vào thân hình tráng kiện của gia luật, ngạn thác. Nàng sợ cái sự rung động trong lòng này, nhưng mà nàng không biết, bản thân càng phản kháng lại càng kích thích, khát khao chinh phục nàng của gia luật ngạn thác. Vương thượng, người mà người muốn tìm đã được chịu tới. Giọng nói, của lạp cô ngoài tẩm cung không thức thời mà truyền tới. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.